Sương 28, hoa này không giống bình thường, đây gọi là hoa vương, Hề Gia sớm đã đoán được mặt dư thâm đi tiệm hoa là để mua hoa cho tầng tô làng, vừa rồi nói anh mua hoa hồng chỉ là cho anh một cái bậc thang đi xuống, không đầy một lúc, trong cửa hàng có người đi tới, trên tay cầm một bông hoa, áo khoác và áo sơ mi trăng trọng, trông thật không hài hòa, Hề Gia vẫn ở trong tư thế kia, tay nâng má tay kia đưa ra ngoài cửa sổ gõ vào thành xe không chút tiếc tấu. Mạc Dư Thâm băng qua đường, Hề Gia nheo mắt, ung dung nhìn anh, chỉ có một bông hoa mà anh cũng dám đưa em, Mạc Dư Thâm, muốn nhiều như vậy làm gì, đưa hoa ra cửa sổ cho cô, Hề Gia không nhận, làm bộ bất mãn, thật ra chỉ muốn đùa anh một chút, muốn thấy bộ dạng khó chịu mà không thể làm gì cô của anh, đương nhiên, cũng muốn nhìn thấy bộ dạng nhũ dành người khác của anh, Mạc Dư Thâm tách ngón tay của cô, nhét hoa vào tay cô nhưng Hề Gia nắm chặt tay lại. Trên phố lớn người đến xe đi, thỉnh thoảng có người đi ngang quay đầu nhìn bọn họ, có mũi một bông hồng, keo kiệt như vậy hèn gì cô gái kia tức giận không nhận. Mạc Dư Thâm không biết dùng chiêu gì dỗ cô, đưa hoa để trước chóp mũi của cô, "Em nhìn một chút, bông hoa này với bông hồng bình thường không giống nhau, chỗ nào không giống? Bông này là hoa vương." Thề gia bật cười, tài xế ngồi tay nâng cằm, khổ sở nhịn cười, không ngờ đến ông chủ sẽ nói những câu đường mật. Hề Gia lần nữa ngước mắt nhìn Mạc Dư Thâm, ánh mắt anh nhu hòa, khóe miệng mỉm cười như có như không, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp vẻ mặt này của anh, Ôn Nhu lại gợi cảm trí mạng, trái tim cô nhảy loạn, hai tay Hề Gia chống cầm trên khung cửa sổ xe, nhìn anh, hiếm khi Mạc Dư Thâm có kiên nhẫn tốt như ngày hôm nay, cô không nhận, anh vẫn cầm hoa đứng ở ngoài xe, lái xe không chịu được bắt cẩu lương này, mượn cớ xuống xe, đi đến siêu thị tiện lợi bên cạnh. Chỉ còn có hai người bọn họ, Hề gia nói chuyện tùy ý hơn, "Ông xã." Mạc Dư Thâm không lên tiếng, chờ cô nói tiếp. Hề gia không nghe được lời đáp, lại gọi một tiếng, "Ông xã." Mạc Dư Thâm, "Hừm, Hề gia, trước kia anh có từng cầu hôn em không?" Mạc Dư Thâm thành thật nói, "Không có. Lần đầu gặp mặt đã quyết định lĩnh chứng. Đêm đó Hề gia gọi điện cho anh, nói ký trước thỏa thuận ly hôn, hôn nhân dưới tình huống đó, đâu cần cầu hôn." Hề Gia như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, "Chọn ngày không bằng nhầm ngày, vậy nhân tiện hôm nay anh cầu hôn em. Năm mới tình cảm mới, Mặc Dư Thâm đương nhiên sẽ không cầu hôn bây giờ, anh không có chút chuẩn bị gì, nơi này cũng không thích hợp. Anh lần nữa đưa hoa cho cô, không cần thì anh lui, đi mua ly cà phê uống." Hề Gia, Mặc Dư Thâm nhìn bông hoa trên tay, ít về số lượng như nhiều về ý nghĩa. Hề Gia Dương cầm, ngụ ý hỏi anh ý nghĩa là gì. Biết rõ còn cú hỏi, Mạc Dư Thâm không nói rõ, nhét hoa vào lòng cô, ý nghĩa duy nhất, Hề Gia ngắt mấy chiếc lá xuống cầm trên tay, cô thích màu xanh sẫm, Mạc Dư Thâm vòng qua cửa khác, ngồi xuống, nhìn cô nắm chặt lá cây trên tay, đừng để bị đâm, không đầu, Hề Gia lấy sổ ra, nhìn từ tờ thứ nhất trở đi, cô kẹp một chiếc lá vào những đoạn nội dung ngắn có liên quan đến Mạc Dư Thâm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Anh có biết cái này gọi là gì không? Cô ngẩng đầu, mặt Dư Thâm không lên tiếng, đoán không được. "Hề gia, đây gọi là vĩnh hằng, em là duy nhất của anh, anh là vĩnh hằng của em, anh không có lỗ, nói chuyện với biên kịch, anh không có khả năng, cho dù cô có hạ bút thành văn thì anh cũng không thấy chán." Nhìn cô cẩn thận lật sổ, sợ lá kẹp bên trong rơi xuống, anh không hiểu, em làm vậy không phiền à? Hề gia lắc đầu, cũng giống như lúc em cười ngượng vậy. cứ chút đều phải cẩn thận tỉ mỉ, đã quen rồi, tài xế đã mua nước về, khởi động xe, Hề Gia nhờ tài xế tìm một văn phòng phẩm mua thêm vài cuốn sổ, sau này khi vào đoàn làm phim rồi cần phải nhớ rất nhiều thứ, còn phải phân loại ra, cuốn sổ này chỉ dành để viết về mặc dư thầm, về đến nhà, Hề Gia liền vội vã sửa chữ lại, thật ra cái tên ban đầu không phải như vậy, cô nhìn bản thảo trên máy tính, suy nghĩ một hồi lại đổi tên Còn vì sao muốn nổi tên thì cô lại không nhớ, không có ghi chép về việc này. Trước đó khi cải biên tiểu thuyết của nhạc lão tiên sinh, Hề Gia cũng có chút hiểu biết, bắt đầu sắp xếp lại trình tự kịch bản. Bất quá, vẫn là mô tiếp bá đạo tổng tài, mặt dư thâm ở phòng ngủ chờ một lát, thấy cô không có biểu hiện gì, anh gián tiếp nhắc nhở, em không ghi bút ký à, Hề Gia xoay mặt, không cần, ôn tập một chút cũng được, không cần đâu, em đều nhớ hết. Cô cũng không có thời gian, bây giờ chỉ muốn sửa kịch bản, Mạc Dư Thâm muốn nói lại thôi, ở nhà của ông nội, không phải cô nói trở về xe nhũ dành an à, hóa ra chỉ là tùy tiện nói thôi, tại phòng ngủ chờ thêm mấy phút nữa rồi đi xuống lầu, ở thư phòng, Mạc Dư Thâm tiến vào trạng thái làm việc, gọi video cho thư ký Đinh, thảo luận về vấn đề của bất động sản Mạc thị, thư ký Đinh báo cáo, tỷ lệ bán tùng kho của 2 tháng gần đây đã rớt xuống 68%. Trước khi Mạc Liêm tiếp nhận, tỷ lệ buôn bán tùng kho những năm gần đây chưa bao giờ giảm quá 80%, mà có năm tăng vọt đến 89%, hiện tại hàng tùng kho đang bị tồn đọng. Thư ký Đinh phân tích một cách khách quan và hợp lý, đương nhiên, cũng một phần là vì cuối năm, phòng tiêu thụ đến mùa ế hàng, bất quá, cho dù là vậy thì mấy năm trước cũng không có ảm đạm như vậy. Mạc Dư thâm quan tâm là thái độ của Mạc Liêm hiện tại như thế nào. Thư ký Đinh thái độ tích cực hơn chút so với lúc vừa tiếp nhận, nếu không phải bất đắc dĩ, Mạc Dư Thâm căn bản cũng không muốn cùng Mạc Liêm tranh tài cao thấp, thứ bị tổng hại cuối cùng vẫn là lợi ích của chính mình. Thư ký đinh tiếp tục, trước đó, dự án mà Mạc Liêm đề cập trong cuộc họp được cho là không phù hợp, tạm thời gác lại, đương nhiên, có lẽ là liên quan đến mắt xích tài chính, tạm gác lại, cũng không biết bao giờ mới có thể khởi động. Mạc Dư Thâm, dự án đó không có khả năng đẻ ra tiền. tất cả đều tháo dỡ hết, làm sao quy hoạch được? Im lặng một chút, Mạc Dư Thâm nói đến ba mình, sau khi nghĩ, Mạc Đổng có thể muốn đem cổ phần của chính mình và quyền bỏ phiếu tặng cho Mạc Liêm. Thư ký Đinh sững sờ, quên cho phản ứng, Mạc Đổng là cổ đông thứ 2 sau Mạc lão tiên sinh, quyền bỏ phiếu quyết định cũng tương đương với Mạc lão tiên sinh, cứ như vậy, quyền bỏ phiếu của Mạc Dư Thâm sẽ thấp hơn Mạc Liêm. Còn về chuyện ông cụ Mạc có phân chia cổ phần của mình bây giờ hay không thì khó mà nói, mặc kệ là Mạc lão gia tử hay Mạc Đổng, bọn họ đã lăn lộn cả đời trên thương trường, trong lòng họ nghĩ thế nào, thư ký Đinh không dám đoán vậy, không chừng đến Mạc Du Thâm cũng không đoán được. Thư ký Đinh âm thầm phân tích, cổ phần trong tay của Mạc Đổng là tài sản vợ chồng, có một nửa là của Mạc phu nhân, một nửa đó chắc chắn sẽ cho con trai mình, còn một nửa là của Mạc Đổng. cho dù cho Mạc Liêm 50%, còn lại cho Mạc Dư Thâm thì Mạc Dư Thâm vẫn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, tranh đoạt hào môn từ trước đến giờ đều không tránh khỏi máu lửa. Thư ký Đinh tiếp tục báo cáo các công việc bên trung tâm nghiên cứu phát minh dược phẩm, có chút tiến triển, nhưng khoảng cách đến thành quả vẫn còn rất xa. Công ty tư nhân dưới tên Mạc Dư Thâm, thư ký Đinh cũng báo cáo, tin tức mới nhất từ phía Tinh Lam đưa đến, Nhạc lão tiên sinh nhìn trúng kịch bản của Hề gia cải biên. Lúc Chu Minh Khiêm gửi kịch bản cho Nhạc lão tiên sinh xem, không có đề bất kỳ tên của ai, chỉ nhắn mã số hiệu, Nhạc lão tiên sinh cảm thấy phần cải biên của hề gia là bám sát nguyên tác nhất, cũng có hùng nhất. Sau khi nghĩ, bên Tinh Lam sẽ bắt đầu thông báo truyền thông, công tác hậu cần quay phim đã được chuẩn bị từ lâu, còn ngày nào bấm máy vẫn chưa quyết định, Mạc Dư Thâm đã rõ. Cuộc họp kết thúc, hề gia cũng vừa mới biết tin này, trợ lý của Chu Minh Khiêm gọi điện thông báo cho cô. Thanh giọng nhu hòa, nói cho cô, kịch bản của cô trúng tuyển, sau Tết đến Tinh Lam họp mặt. Hề gia cảm tạ một fan, hỏi, cô họ gì? Không dám xưng họ, gọi tôi Dư An là được. Hề gia vẫn chưa gặp Dư An, chỉ nghe giọng thôi đã thấy thích, chất giọng ôn hòa nhưng không ổng ẻn chảy nước, còn mang theo tư tính, lưu dãy số của Dư An. Hề gia gửi tin nhắn cho Diệp Thu, tớ sắp hợp tác cùng Chu Minh Kim, tiện thể trị cái tính phách lối của anh ta. Diệp Thu cũng đang rất vui vẻ, nhân vật của cô cũng vừa được thông báo, vừa rồi gọi điện thoại thông báo cho Hề Gia kết quả mấy bận, Diệp Thu tớ diễn vai cô con gái út, Hề Gia, có thật không, không lừa tớ đấy chứ, Diệp Thu cũng không còn lạ gì với trí nhớ của Hề Gia, như lần đầu nói với cô, lừa cậu làm gì, là thử vai thông qua được, trợ lý của Chu Minh Khiêm vừa thông báo cho công ty tớ, Hề Gia nghi hoặc, có phải trước đó cậu từng đề cập với tớ không? Tớ quên rồi, cô bắt đầu lật sổ, có thể là trong vòng 2 tháng này có nhiều thứ ghi nhớ như vậy, không tìm ra. Diệp Thu, không, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Chu Minh Kim khắc nghiệt như vậy, tớ sợ thử vai không thành công thì thật mất mặt. Thời gian không hoài nghi, cũng không tiếp tục tìm bút ký, lâu rồi cô chưa cao hứng như vậy, mấy tháng sắp tới đều có thể gặp mặt Diệp Thu mỗi ngày, tiện thể nhã rảnh Chu Minh Kim để điển phải xuống. Cô xuống lầu tìm Mặc Dư Thầm, "Ông xã, chờ xuống đến nơi đã hô lên." Mặc Dư Thầm tắt máy tính, từ thư phòng đi ra, thề dài đứng ở bậc cầu thang, cho anh một cơ hội, tới ôm biên kịch trước danh trong tương lai, đợi đến khi nào em đoạt giải, em dẫn anh đi thảm đỏ. Mặc Dư Thầm nhìn qua, cất bước đi tới nhưng không có ôm cô, "Hôm nay không có ngủ trưa, bây giờ có buồn ngủ hay không?" "Có chút." Mặc Dư Thầm nắm tay cô lên lầu, đến phòng ngủ. Mạc Dư Thâm kéo hết rèm cửa vào, đèn cũng tắt nốt, lúc này Hề Gia mới rõ, như này là muốn ngủ bù, trong lúc đó Hề Gia lên án anh, vừa nãy cho anh cơ hội ôm biên kịch giỏi nhất anh cũng không ôm, Mạc Dư Thâm dùng sức ôm eo cô, đây không phải ôm thì là gì, Hề Gia mất khống chế, gọi tên anh, Mạc Dư Thâm cúi đầu, đem hết những thanh âm còn lại nuốt hết, đến lúc An tỉnh lại thì trời cũng đã tối, Hề Gia cũng buồn ngủ, Mạc Dư Thâm hỏi cô Buổi tối bạn bè hẹn ra ngoài chơi, em có muốn đi cùng không? Không đi, em cũng không quen bọn họ. Hề gia xoay người, nhắm mắt ngủ. Mạc Dư Thâm là ra ngoài gặp mấy người Trình Duy Mặc, nghe nói còn có quý thân thời. Điện thoại di động vang lên, là nhân viên tiệm hoa báo hoa đã đến cửa. Mạc Dư Thâm nói quản gia ra tiếp, anh nhìn về phía Hề gia, "Dậy đi, xuống dưới lầu nhìn một chút." "Nhìn cái gì?" Kinh hỉ. 2 giây trôi qua, Hề gia vén chăn đứng lên. bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, trong lòng hưng phấn nhưng ngoài miệng vẫn nói, đã là vợ chồng rồi mà còn làm như vậy làm gì không biết. Cô cho anh nụ cười nhẹ, mặc dù lời này có chút khẩu thị tâm phi, Mạc Dư Thâm còn có thể nói cái gì, mặc vấy vào, thềa da đơn giản vút tốc mấy cái, đi ra ngoài, Mạc Dư Thâm theo sau lưng cô, vừa rồi cô hô mệt mỏi, hôn chân đau, hô xương sống thắt lưng rã rời, thêm 1 phút nữa là có thể lấy luôn mạng của cô. Ngược lại bây giờ tinh thần phấn chấn 100%, chớp mắt một cái cô đã chạy đến cầu thang rồi, Hề Gia đứng trên cao nhìn xuống biển hoa hồng phía dưới, người ngoài còn tưởng là một vườn hoa hồng, cô biết nhiều kịch bản tổng tài bá đạo như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có 999 bó hoa hồng, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa đến vậy, rung động quá, chậm rãi bình tĩnh trở lại, Hề Gia quay đầu, Mạc Dư Thâm đứng ở sau lưng chậm rãi nhìn cô. Thề gia không có ôm anh cũng không có hôn anh, quên luôn cả cảm ơn. Nhiều hoa như vậy, cô bị kinh hỉ làm cho sốc. Anh hai em trước kia đều nói em ngây thơ, nói em suy nghĩ hảo huyền, những kịch bản mà em viết ra đều là thề non hẹn biển, một người một đời một kiếp. Anh ấy nói trên đời này không có chuyện như vậy, em cảm thấy thật ra là có chỉ là khó tìm. Quay người lại nhìn về phía biển hoa kia, Thề gia không xuống phòng khách mà trở lại phòng ngủ, mặt dư thâm, không xem nữa à? đi lấy điện thoại chụp hình, vừa đi vừa nói, bóng lương vui vẻ kia đã đến cầu thang, Mạc Dư Thâm nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm trên người mình, trước đó cùng Hề Gia ân ái, cô đã biến nó thành cái dạng này, anh tạm thời chưa thay ra sợ Hề Gia nhìn thấy biển hoa hồng kia sẽ vui mừng ôm anh khóc lóc làm bẩn áo sơ mi của anh, kết quả cô còn không thèm nhìn anh, rất nhanh Hề Gia cầm điện thoại xuống dưới lầu, ông xã, ừm, cũng không quay lại mà xuống lầu luôn. Mạc Dư Thâm về phòng ngủ đổi quần áo đi ra ngoài, hè gia còn đang loay hoay với biển bông hồng, nhiều bông như vậy, đủ cho cô chơi hết buổi tối, đang kỳ nghỉ, người ở hội sở đặc biệt nhiều, Trình Duy mặt đến sớm, Quý Thanh Thời cũng đã đến, Mạc Dư Thâm cởi áo khoác để lên lưng ghế sofa, Quý Thanh Thời rót cho anh một ly rượu, Mạc Dư Thâm nhớ tới, Diệp Thu cũng có một vai diễn trong phim mới, vai phụ, anh cũng vừa nghe thư ký Đinh nói trước đó cũng không chú ý. Quý Thanh Thời gật đầu, Diệp Thu diễn xuất bình thường, khả năng không tìm ra được điểm nhấn, Mạc Dư Thâm nghĩ tới chuyện Quý Thanh Thời nhờ đã hỏi giúp anh, Diệp Thu nói sắp quên anh rồi, Quý Thanh Thời khẽ giật mình, cậu hỏi khi nào, Mạc Dư Thâm trầm mặt mấy giây, bắt đầu uống rượu, không nói không được, nửa tháng trước, Quý Thanh Thời, Mạc Dư Thâm, lúc đó chỉ lo cho bệnh tình của Hề gia, quên nói, Quý Thanh Thời nửa ngày cũng không nói được lời gì. Mạc Dư Thâm chậm cốc với anh, lấy đó làm ấy nấy, chơi đến khuya, Quý Thanh Thời rời hội sở, nói tên của Tiểu Khu cho lái xe, lái xe nghi hoặc, anh chưa từng nghe đến cái tên Tiểu Khu này, quay đầu lại xác nhận với Quý Thanh Thời, Quý Thanh Thời nói vị trí cụ thể, lái xe gật đầu, không hỏi nhiều, Tiểu Khu này nằm bên cạnh đường Ngũ Hoàng, đêm khuya, không kẹt xe, đi nhanh hơn so với ban ngày, Quý Thanh Thời cũng không tới Tiểu Khu này nhiều, là phòng ở của Diệp Thu Tiền cát xe quay phim mấy năm nay cô dồn hết vào mua phòng ở, lúc trước không đủ tiền, cô muốn vay cũng là hề gia cho cô vay, từ xưa đến nay, cô thiếu tiền cũng chưa bao giờ nói với anh. Quý Thanh Thời nhớ rõ tòa nhà còn phòng nào tầng nào cũng đã quên. Xe không vào được, lái xe dừng ở ngay cổng tiểu khu, Quý Thanh Thời xuống xe gọi điện thoại cho Diệp Thu, không ai tiếp, anh gửi tin nhắn, anh đang ở bên ngoài tiểu khu nhà em, vẫn không có hồi đáp. Diệp Thu vừa kết thúc công việc và đang trên đường về nhà, cô không biết Quý Thanh Thời nửa đêm đến tìm cô làm gì, hay người đã nửa năm rồi không có liên lạc với nhau. Trên đường yên tĩnh, không náo nhiệt như trong nội thành, cảnh sát bên đường cũng bình thường. Diệp Thu bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khiến anh tìm cô, trả lời lại, "Đợi 10 phút, tôi đang ở trên đường, Quý Thanh Thời, sao về muộn như vậy?" Diệp Thu không trả lời. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Quý Thanh Thời đã uống nửa chai nước. Xe thương vụ dừng lại, Diệp Thu bước xuống, đó là xe công ty, cô không mua xe vì kỹ thuật lái xe rất kém, gặp lại, Diệp Thu cũng không nói được đối với anh tận cùng là hận hay oán, cuối cùng vẫn là nhớ. Cô thu lại biểu lộ, vào trong nói đi, cửa chính thỉnh thoảng có người ra vào, không tiện. Quý Thanh Thời nhìn cô, vừa kết thúc công việc, Diệp Thu không trả lời đi qua phía cổng lớn bên kia, Quý Thanh Thời theo sát phía sau tiếng vào tiểu khu. Đi đến một nơi cảnh sắc yên tĩnh, Diệp Thu dừng chân yên tâm, tôi sẽ không nói với bên ngoài là tôi gặp anh, sẽ không để cho người anh thích bị mất mặt, bị truyền thông bôi xấu, nếu anh đang ở cùng cô ấy, tôi sẽ không cọ nhiệt các người. Quý Thanh Thư, anh chỉ đến thăm em một chút, vậy cảm ơn nhiều. Cô cất bước rời đi, Diệp Thu, Diệp Thu cũng không quay đầu lại vất vả lắm vết thương mới đóng vậy, vậy mà lại Quý Thanh Thư xé rách Ngụy Quý Thanh thị thích là một nhà sản xuất nổi tiếng có nhan sắc có năng lực, fan hâm mộ so với một diễn viên nhỏ bé như cô nhiều hơn mấy chục lần, lại nhìn cô quay phim nhiều năm, một tác phẩm kiêu biểu cũng không có, cô cho rằng anh sẽ không quan tâm đến người khác, chẳng qua người là anh quan tâm không phải là cô mà thôi, ánh mắt khi anh nhìn người phụ nữ kia chưa từng xuất hiện trên người cô. Kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh mùng 4, Tinh Lam công bố đoàn đội của phim truyền hình, hot sớt nổi lên như dự tính. Ai biết được người lên hốt sắc lại là hề gia, à không, là nhan sắc của cô lên hốt sắc. Ngay từ đầu dân mạng đã hiếu kỳ bộ phim này sẽ rơi vào tay biên kịch nào, mở quay bộ xem xét, liền thấy một câu tóm tắt duy nhất, cưỡi ngựa hạng nhất, biên kịch hạng 3. Người này chưa từng tham gia vào bất kỳ bộ phim truyền hình điện ảnh nào. Cư dân mạng bắt đầu điều tra hề gia, biết cô là một vận động viên cưỡi ngựa anh tư bất phàm, cuối cùng bị hớp dẫn bởi khí chất và nhan sắc của cô. Hot search cũng có mặt trái mặt phải, đám người trên mạng bắt đầu chất vấn năng lực biên kịch của hề gia, phim còn chưa khai mấy mà đã bị xuống ca đủ kiểu, đếm kỹ top hot search hề gia đã chiếm hết năm sáu cái, hề gia mở quay bô của mình, mới có hơn 1 tiếng mà fan hâm mộ của cô đã tăng mấy chục vạn, nếu lấy tốc độ tăng trưởng như vậy làm chuẩn, sâu một đêm sẽ lên ngàn vạn. Cửa phòng họp mở, Chu Minh Khiêm và trợ lý Dương An bước vào, hề gia hôm nay đến công ty họp Đến sớm nên chờ ở phòng họp. Chu đạo, chào buổi sáng. Chu Minh Khiêm không lên tiếng, Dư An cảm thấy ông chủ của mình quá không coi ai ra gì, liền tranh thủ thời gian tiếp một câu, "Chị Hề gia, chào buổi sáng." Hề gia đến sớm nên đã tranh thủ ôn tập bút ký. "Dư An, là em." Dư An cười lộ ra ấm áp trong đáy mắt, có một loại cảm giác tháng năm bình yên. Hề gia không hiểu sao lại có hảo cảm với Dư An, đặt trong làn giải trí Dư An cũng không gọi là đẹp nghiêng nước đổ thành, nhưng lại ưa nhìn, làn da nhẵn mịn, không trang điểm, trông rất thuần khiết. Hề gia đang ngồi vị trí của Chu Minh Khiêm, nhưng cô không biết, Chu Minh Khiêm còn có chút phong độ, không đuổi cô ra chỗ khác mà ngồi xuống cạnh cô. Hề gia không có chủ đề gì trò chuyện cùng Chu Minh Khiêm, cô cúi đầu nhìn điện thoại. Chu Minh Khiêm nhìn lướt qua sổ tay của Hề gia, trên đó có viết vài công thức tính toán, bên cạnh còn viết số lượng tăng trưởng Phan Hâm mộ. Như người Bôi đen cô như vậy, cô còn thoải mái nhàn hạ đếm lượt theo dõi, Hề gia treo nụ cười trên môi, cứ liên tục tải lại trang chủ Weibo, mỗi lần đổi mới số liệu lại tăng lên, Chu Minh Khiêm chuyển mắt từ sổ lên mặt Hề gia, người phụ nữ này là một sự tồn tại tài ba.